hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh luộc. Chương 314, hành hung lão tổ. Chúng ta cũng đi. Quảng Thành Tử án mắt sừng sực, lộ ra lạnh lẽo âm trầm ý lạnh, nói rằng: "Nhưng rất nhiều tiên giáo đệ tử đều nhìn về Vân Trung tử, chờ đợi Vân Trung tử mệnh lệnh. Dù sao vào giờ phút này, Vân Trung tử mới coi như siêm giáo người số 1. Trong tay cầm cũng là tiên thiên trí bảo bàn cổ phiên Tình huống như thế để quảng thành tử không khỏi trong mắt có tức giận cùng sự thù hận chợt lói lên Nhưng tùy theo khôi phục như lúc ban đầu cũng là đối với vân trung tử nói rằng Sư huyện Thời cơ không thể mất Cái kia tiệt sáo đệ tử nếu như đều bình yên trở về Cái kia phong thần bảng bên trên ta xương giáo đệ tử liền khó thoát một kiếp Vân Trung tử án mắt phức tạp Cũng không muốn vào lúc này cùng tiệt giáo lên xung đột Cái kia hồng mông đại đảo mới là trọng yếu nhất Khả năng lúc cần thiết hai giáo đệ tử còn có thể hợp tác đây Nhưng bây giờ Vân Trung tử án mắt nhìn quét một vòng Trong lòng hiểu rõ Cái kia 500 thái ấp kim tiên đệ tử vẫn là quá mức khiến người ta trong lòng run sợ. Cái kia phong thần sát kiếp. Có thể còn chưa kết thúc đây. Ai không lo lắng cho mình sẽ lên bảng. Sơn Thủy Sư Đệ A. Đây là gây rắc rối thiêu thân A. Vân Trung Tử trong lòng thở dài đối với rất nhiều xin giáo đệ tử gật gật đầu. Nhất thời. Rất nhiều siêu giáo đệ tử đứng dậy bỏ chạy đều là ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta run sợ Còn có người muốn đục nước béo cò Đinh nhạc nghe được tin tức Cười lạnh Thân hình đã đến cái kia linh nhạc tiên nơi đó Nhìn cái kia cầm trong tay bảo đỉnh tu sĩ Chỉ là nói một câu Tự tìm đường chết chính là một quyền hạ xuống, nổ vang một tiếng vang lớn đập bay đối phương bảo đỉnh. sau đó ở vị kia tu sĩ sợ hãi trong ánh mắt, đinh nhạc lại một quyền tiếp theo tin tức dưới, Phịt một tiếng vang lớn huyết nhục nổ tung, máu nhuộm đinh nhạt đạo y. linh nha sư huyên trước tiên khôi phục một chút, đinh nhạt nói với linh nha tiên một câu. Tiện tay đem vị kia tu sĩ di vật đều thu đi rồi Thân hình hơi động Chạy đi khác một chỗ khu vực Bất quá chốc lát Đinh nhặt các loại chờ tiệt giáo để tử liền ngay cả xa tay Đối với có can đảm xa tay Đại La Kim Tiên Cường Thế xếp chết gần 10 vị Kiên quyết tàn nhẫn Nhất thời Những tu sĩ kia đều có chút hoảng hốt căn cứ cảm ứng hội tụ đến cùng một chỗ, còn có mười mấy vị đại la kim tiên. nhưng những người này bây giờ nhưng là không có bao nhiêu chiến ý trong lòng bồi hồi bất định. các vị đạo hữu tội gì đến tay này vùng thiên địa cơ duyên đông đảo các vị đạo hữu kính xin suy nghĩ rõ ràng. đinh nhạt đi tới ánh mắt nhìn quét một vòng thản nhiên nói các vị đạo hữu ý như thế nào mười mấy vị đại la kim tiên xem ra cũng rất nhiều, nhưng cùng tiệt giáo quần tiên so sánh chính là kém một chút. Đinh Nhạc một người liền đủ để đè ếp bọn họ không dám vọng động. Vừa Đinh Nhạc nhưng là một lần giết chết ba vị đạo hạnh phía sau đại la tu sĩ khiến người ta không khỏi hoảng sợ. Ai đi thôi? Chầm ngâm chốc lát. Trong đó một vị Đại La Tô Sĩ một tiếng thở dài Có chút bất đắc dĩ nói Dứt lời liền xoay người rời đi Hắn này vừa đi Nhất thời Có tới ba Bốn năm Đại La Tô Sĩ cũng là ý động Suy nghĩ một chút Một từng người rời đi Còn lại Đại La Tô Sĩ càng hoảng hốt Nhìn ánh mắt càng ngày càng lạnh nhạt đinh nhạt Mấy vị này tu sĩ nhất thời không tiếp tục nói nữa Vội vã rời đi E sợ cho Đinh Nhạc trực tiếp ra tay Nhưng ngay khi Đinh Nhạc âm thầm thở ra một hơi thời điểm Xa xa Mười mấy bóng người xa xa mà đến Khí thế trùng thiên Một tiếng trấn thiên hét lớn theo sát mà đến Tiệt giáo dám như thế đối xử tam giới đồng đảo Đi ngược lại Nên phạt chi Điên đào lão tổ Đinh nhạc vẫn chán ngưng lại Ở trước mắt quang chuyển đi Những kia lẽ ra nên phải rời đi Đại la tu sĩ giờ khắc này cũng dừng bước Trong mắt xuất hiện gì giảng quang mang Đáng chết Đinh nhạc giọng căm hận nói Cũng không kịp nhớ này chừng mười vị đại la tu sĩ Thân hình hơi động Thẳng hướng điên đào lão tổ bước đi Đồng thời, chính đang bày trận đa bảo đạo nhân cũng là vần trán ngưng lại, mở miệng cầm thét nói: Vì lẽ đó tiệt giáo đệ tử tạm rừng tìm hiểu, tu tập đồng thời nghinh định. Âm thanh minh mông cuồn cuộn truyền khắp này phạm vi mười vạn dặm khu vực. đón lấy đa bảo đạo nhân truyền âm cho đinh nhạt nói: Sư đệ trước tiên đi ngăn cản một thoáng điên đảo lão tổ. Chỉ cần chút lát là được Sau đó, đa bảo đạo nhân lại từng cách truyền âm cho hắn đại la đệ tử sắp xít xuống Mà cái kia mấy trăm thái ớt kim tiên đệ tử thì cực nhanh đứng dậy Gần đây hội tụ đồng thời Tiệt giáo các loại đại trận sơn lập Hình thành một mảnh Sát cơ từ từ Xúc động ninh mông sát khí lăn lộn Điên đảo lão tổ, ngươi còn dám tới Đinh nhạc cấp tốc chảy băng băng Hai mắt thần quang tỏa ra Rất xa nhìn thấy điên đảo lão tổ đoàn người Hét lớn một tiếng Trong tay một phen Xuất hiện quảng thành tử cách này xanh tươi ướt át vào hộ lô Là đinh nhạc tử hảm chi tiên trong tay thu hồi lại sử dụng trước Cho tới đinh nhạc xích kim quyền trưởng Bởi một ít kiêng kỵ hoặc là suy đoán Vì lẽ đó đinh nhạc tạm thời không có lấy ra. Bảo hồ lô bay lên. Ánh sáng xanh lục mờ mịt một mảnh. Vô biên vô hẳn bao phủ qua đi. Hình thành một đường. ngăn trở chặn lại rồi điên đảo lão tổ đoàn người. Món trí bảo này ở đinh nhạc trong tay tuyệt đối có để điên đảo lão tổ chỉnh trọng chờ đợi phân lượng. Tiểu bối, hôm nay lão tổ đến lấy mạng của ngươi. Điên đảo lão tổ nhìn đinh nhạc ánh mắt oán hận vô cùng Nhưng khi hắn nhìn thấy đinh nhạc trong tay bảo hộ lô thì Vẫn là giật mình Trong lòng trực mắng Mẹ Tiểu tử này làm sao nhiều như vậy bảo bối Điên đảo lão tổ vung tay lên Phía sau theo chừng mười vị đại la kim tiên nhất thời ra tay Hình thành một mảnh Từng người sở trường đại thần thông quét ra cho dù đinh nhạt đảo hạnh mạnh mẽ, tay cầm chí bảo cũng là trong trước mắt liền bị đánh nát cái kia mảnh ánh sáng xanh lục tiểu tử cho lão tổ chết đi điên đảo lão tổ bóng người đuổi tới đến đinh nhạt trước mặt một trưởng trực tiếp đánh về đinh nhạt đầu lâu một trưởng đi bắt bảo hồ lô hôm nay ta liền cho ngươi thả lấy máu đinh nhạt cười gần Cũng mặc kệ bảo hộ lô Vung quyền đón nhận hỗn độn tiên quang rừng rực cực kỳ Phịt một tiếng vang lớn Trực tiếp đem điên đảo lão tổ thủ trưởng cho đánh trở lại Vô cùng cự lực để điên đảo lão tổ cánh tay đều tê dại Có loại xé sách giống như đau nhức Đồng thời điên đảo lão tổ một tay kia bắt được bảo hồ lô Nhưng này bảo hộ lô nhưng là ong ong chấn động Vô cùng uy thế tỏa ra. Một mảnh nồng đậm ánh sáng xanh lục quét qua. Quét chúng điên đảo lão tổ thủ trường. Không có bất kỳ tiếng vang. Điên đảo lão tổ thủ trưởng chính là bị dập tắt thành cho tàn. Đồng thời ánh sáng xanh lục cấp túc hướng về cánh tay lan tràn mà đi. Hí! Điên đảo lão tổ hít vào một nguồn khí lạnh. cái chắn đều thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp giơ tay chém xuống, đem cánh tay trái của chính mình cho chém xuống. Xì xì, một tiếng vang nhỏ, cái kia cánh tay trái vừa mới bị chém xuống, liền biến thành cho bụi. Xem điên đảo lão tổ sợ không thôi, chí bảo uy năng há lại là kha khà. Xưa nay chỉ có bần đảo đoạt người khác bảo Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đoạt bần đảo bảo Đinh nhạc trào phúng nói rằng cười gần không nước Đinh nhạc trên tay không có dừng lại Đuổi mà lên Nhân cơ hội đến gần rồi điên đảo lão tổ Nhất thời phát huy tự thân tiên thể ưu thí quyền cước lẫn nhau Âm âm vang vọng Tư không vì đó đổ nát Dường như đánh đống cát giống như Điên đảo lão tổ cả người đều là vụn vặt Thân thể nước thành bốn mảnh Muốn nổ tung giống như vậy Trong khoảng thời gian ngắn không hề có chút sức chống đỡ